Tại một vùng bờ bè hẻo lánh kia, có một ông già ở một mình. Cái lều xác xơ cũng như thân hình ông lão khẳng khiu gầy đét. Một hôm, trời nổi bão, ở bể thì dung tố thường ngày. Tưởng như mọi khi nếu có trời mưa gió không đi kiếm cái ăn được thì đành nằm nhà nhịn đói. Cơn bão tối sầm bốn phía, sóng bể đánh cao ngang trời. không biết đã mấy ngày mấy đêm liền, ông lão nằm vui mình trong hố cát lưng đồi. Các bé có biết không? Giữa lúc ngày đêm khủng khiếp, ông lão trông thấy từ ngoài khơi mù mịt bay vào một con rồng. Trên thân mình mỗi cây vảy, mỗi nanh vuốt sáng trắng như ánh chớp nổi lên giữa gió bão gào thét. Thốt nhiên, một tiếng động như tiếng sét đánh quả núi đá rơi xuống ngay cạnh lều bên hố cát. Hôm sau, quang trời bão, trời xanh trong, ông lão trông thấy trước cửa lều những tảng đá màu trắng, màu hồng lồng lanh đến kỳ lạ. Ở dưới bể, một con rùa vàng bò lên trước mặt ông lão, rùa nói: "Những tảng đá này là trứng thần rồng đã sinh ra trong mưa bão đêm qua." Xin lão trưởng trông nom cho. Ông lão nói: "Lão già yếu lắm rồi, làm sao giữ gìn được những quả trứng to bằng trai nuôi thế này?" Rùa vàng rơ chân lên, rút một chiếc móng đưa cho ông lão. Gặp việc khó, lão trưởng đặt cái móng này lên bên tai. Các bé có biết không, cái mà ông lão lo đầu tiên là ngay chiều hôm ấy có một đám người ngồi xe trâu qua bãi cát trông lên thấy tảng đá trắng như ngọc, chúng reo lên: "Đá quý, đá quý, đem đá quý này lên kinh đô thì đổi được không biết bao nhiêu là vàng bạc đây." Rồi chúng ngừng xe, vác thoàng quốc xông lên. Ông lão chợt nhớ ra, đem áp chiếc móng rùa lên tai. Lập tức nghe tiếng vang vẳng trong cái móng Nằm xuống. Ông già nằm phu phục xuống, ông thấy mình đột nhiên hóa ra con hổ trắng nhảy ra, hai chân trước dựng đứng lên. Hổ trắng cất tiếng gầm rung chuyển mặt đất. Bọn người nọ mất vía, bỏ cả xe trâu vút thưởng quốc chạy mất. Những tảng đá chúng rồng kia to dần, trước cao bằng cái go, sau thành trái núi lấp lánh như kim cương. Ông lão sợ người ta thấy lạ, kéo đến xem ồn ào quá. Ngày nào ông lão cũng vào rừng chặt cây rồi bê đất chồng cỏ lên nhưng cũng không xong. Hòn đá cứ lồ lộ đội cái lều của ông lão lên trên đỉnh, thành ra ông lão nằm ngồi chót vót trên cao. Nhưng rồi, một chuyện lo lắng khác xảy đến, lại một toán người đi qua. trông lên những tảng đá long lanh khác thường, họ trèo lên đỉnh đến chỗ lều của ông già, thấy đông người lao sao không biết kẻ cướp hay kẻ trộm. Ông lão lại lấy cái móng rùa ra rồi áp vào tai. Thì những tảng đá trước mắt bỗng lung lay rồi nẻ toác ra, hất cả bọn người kia ngã xuống khe, chỉ còn nghe tiếng kêu thét vang lên, chẳng biết bọn chúng có sống hay là đã chết. các tầng đá rỗng dần thành những lỗ hổng ra các phía. Các bé có biết không, bây giờ du khách lên núi Ngũ Hành vẫn còn thấy vết tích lỗ thông qua các núi ra động Hoa Mây, động Hoa Đá, động Rồng đấy. Ông lão bước vào một khe đá thơm, trong có một chiếc giường mây chăn đệm, một bé gái mới sinh nằm bên. Bé đường khóc ngằn ngặt. Ông lão ngồi xuống, ẵm du cháu cháu im tiếng khóc thì ông lão cũng buồn ngủ díp mắt lại rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Đến một ngày kia, ông lão mở mắt thức dậy. Ông lão trông thấy ngoài cửa hang các đàn khỉ, đàn vượn rồi đàn dười ươi, đường lũ lượt đội mâm quả và quả lê bước vào. Một cô gái giơ tay đón những thứ các con vật vừa đem đến. Các bé có biết không? Thấy ông lão nghền đầu nhìn lơ lão, cô gái reo lên rồi chắp tay trước mặt ông lão nói, Ông ơi, ông ngủ rất ngủ đã mười lăm năm rồi, bây giờ cháu làm nhà mới rộng rãi, ngoài hang ấy, hay ông cháu ta ở nhá? Ông lão vẫn nhớ cái móng rùa, rồi ông áp tay, nghe tiếng rùa vàng. Rùa vàng nói, công chúa, con vua Thủy Tể nói phải đấy. ở mái hang sao, già rừng thợ mà ở. Thế rồi, từ hôm ấy, cứ lũ lượt mọi loài từ dưới bể lên ở trong rừng ra, voi kéo gỗ này, gấu dựng nhà này, hổ báo leo lên lợp mái, rồi khỉ vào đưới ưa thì vác nước, thổi cơm, các đàn chim rừng ra à, khỏi rừng gần bay đến hót véo von. như đàn sáo cả ngày vui tai. Chẳng mấy lâu, trước cửa suối, những tảng đá trắng mọc lên một nếp nhà trắng lệ, chẳng khác lâu đài. Ở trong biệt thự nguy nga, một ông lão đầu bạc phơ cùng một cô gái đẹp như tiên sa, ngày ngày vào rừng hái lá thuốc về chữa cho những người đau ốm ở trong vùng. Tiếng đồn ngày một xa, rồi một hôm Có một đoàn người từ xa chạy đến. Đấy là hoàng tử ở trong kinh đô nghe tin lạ đã đến tận nơi để xem thế nào. Hoàng tử đã mắt thấy ngôi nhà và người đẹp. Hoàng tử trở về thưa với vua cha, cho được lấy người con gái ở núi để làm vợ. Các bé có biết không, vua cha ưng thuận ngay thì là một đoàn quân quan từ kinh đô rước đổ sính lễ đến. Đây là việc lớn ở trong đời, người con gái lo lắng lúng túng không biết làm thế nào. Ông lão cũng thực sự băn khoăn. Ông lão lại lấy móng rùa ra nghe. Tiếng rùa vàng vang sang sảng. Được, được, vua thủy tề đã cho phép, ông cháu đã đến ngày trở về bình yên rồi. Thế là người ở cửa bể, người trên núi tưng bừng đám rước dâu, thật linh đình. co gái lên kiệu, cả vùng đưa tiễn. Nhưng ông lão không đi cùng cô gái được. Dụa vàng đã theo sóng nổi lên, mời ông già ngồi lên mai rùa. Ông còn quay lại, bùi ngồi nhìn con gái. Lát sau, rùa vàng đưa ông già rẽ sóng vào lòng bể. Các bé ạ, ngày nay những đỉnh núi nguy nga sừng sững trên bờ Quảng Nam có tên là núi Ngũ Hành. nhưng người kẻ bề ở đấy vẫn quen gọi là núi non nước. Đá trên núi vẫn trắng bạch như ngày xưa đã làm bọc trứng con gái vua Thùy. Các vùng quanh núi có nghề chạm đá quý. Ấy cũng là nghề tổ và theo tích xưa đấy các bé ạ,